xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến thưa quý vị và các bạn ở trong video này tôi lưu lại tiếp tục xin gửi tới quý vị và các bạn tập 44 của câu chuyện chiến nông bô song thưa quý vị và các bạn bộ truyện tràng uh, rẻ siêu cấp ngày hôm qua có 3 chương và 3 chương thì nó rất là ngắn và ngày hôm nay thì lại không có chương mới nào chính vì vậy tôi như xem muốn chờ đến ngày mai xem nó có chương mới hay không thì tôi sẽ gộp lại cho nó thành một tập khá khá một chút Để mọi người theo dõi cho Nam Bó Công cái chờ đợi Nha mọi người nha Trong thời gian chờ đợi cái bộ truyện đó Thì xin mời quý vị và các bạn Hãy tiếp tục đến với bộ truyện chiến Nam Bó Xong Với nhân vật chính là Trần Ninh Một thể loại truyện mới của năm 2021 này Về thể loại lính đặc công À cũng rất là hay Ngôn tình, huyến huyến, đô thị Rất mong trong thời gian tới Vẫn được nhận được sự ủng hộ Từ quý vị và các bạn Ngày một nhiều hơn nữa Xin cảm ơn sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Mọi người ở hiện trường đều là kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Đánh giá từ ở nơi nói và cả việc làm hiện tại của Tô Mị Nương Thì cô ấy đối với cả Trần Ninh không còn có thể miêu tả bằng sự tôn trọng nữa Mà đơn giản là chính là có vẻ hạ thấp mình và cố nả lấy nọng hắn ta Tôi mỉ nương nhìn tới Trần Ninh như là một cô bé đang nhìn thần tượng nên nói. Tôi ngưỡng mộ Trần Tiên Sinh đã lâu rồi. Vừa rồi tôi nghe anh nói rằng chính xác phẩm chất của trà bạc nước. Cũng biết anh chỉ là một người cao thủ về trà đạo. Tôi không biết rằng liệu mình có thể thêm tài khoản wechat của anh hay không nhẹ. Tôi hy vọng có thể nhận được những lời khuyên của anh khi có thời gian. Khi mà nhiều khách mời ở xung quanh nhìn thấy cảnh này thì đều không khỏi phải rôn rào lên. Mọi người đều nhìn tới Trần Ninh với cả vẻ ghen tị. Tô Mị Nương phòng lưu quyến rũ vậy, mà lại chủ động đề nghị thêm WeChat, Đây chính là điều từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng mà điều khiến cho Tô Mị Nương và cả mọi người sững sờ chính là việc Trần Ninh đã từ chối khéo, lý do rất đơn giản. À, tôi xin lỗi, tôi không có dùng WeChat. Mọi người nhìn nhau, Tô Mị Nương biết rằng các nhân vật thường lưu trong xã hội hiếm khi sử dụng WeChat để giao tiếp vì nó không đủ chính thống. Nhưng mà webchat có thể giao tiếp bất cứ lúc nào, và bất cứ ở nơi đâu. Vì vậy, cô ấy đã cố tình đề xuất thêm webchat của Trần Ninh. Sau khi thì bị từ chối, cô ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác. Ngoài việc lấy ra một tấm danh thiếp bằng kim nóng hổi, hai tay thì kính cận dâng lên cho Trần Ninh. Cô ấy cười khúc khích nhẹ nói, um, Trần Thiên Sinh à, đã không sử dụng web chat vậy thì xin hãy nhận lấy danh thiếp của tôi. Tôi hy vọng rằng, Sau này có thể có cơ hội Được Trần Tiên Sinh trị giáo Bộc Tất cả những người giàu có quyền lực Đang uống trà tại hiện trường Nhìn thấy cảnh này thì trong mắt như là sắp rơi xuống dưới đất rồi Tô mỹ Nương với yêu cầu webchat Lại vừa là chủ động đưa ra số điện thoại Di động của chính cô Đây chính là điều mà nhiều người đàn ông Trong giới thượng lưu Trong căn phòng này đang mơ ước ngay cả Tống Dinh đỉnh Vốn dĩ cũng không bận tâm việc Tô mỹ Nương trao đổi thông tin liên lạc dương với cả Trần Ninh nhưng mà khi thấy tô mỹ nương cố chấp như vậy, không thể thêm được web chat, thì lại muốn để thêm lại số điện thoại di động. mà hơn nữa thì tô mỹ nương trông thật là quyến rũ, lại còn nhìn trần ninh với cả đôi mắt sáng rực, từ ở trong tận đáy lòng tống sinh đình không khỏi có một chút hơi chua chua. nhưng mà đúng vào trong lúc này thì trần ninh lại một lần nữa từ chối tô mỹ nương, nhẹ nhàng cười để nói: "ờ, xin lỗi, gần đây tôi không có dành, khi nào dành thì". Tôi lại nói tiếp Tất cả những vị khách ở tại hiện trường Đều đã phát điên hết cả lên rồi Mọi người bình thường đến đây không phải rằng là Chỉ để xem là có cơ hội Được gặp Tô Mỹ Nương hay không sao Được gặp Tô Mỹ Nương đã là rất hạnh phúc rồi Nếu như được uống trà Do Tô Mỹ Nương pha Thì thật chính là một vinh dự Nhiều người nằm mơ cũng muốn được Có được tới thông tin liên lạc của Tô Mỹ Nương Nhưng mà Trần Ninh thì lại liên tục từ chối Mọi người hận không thể xông lên Đoạt lấy danh thiếp của Tô Mỹ Nương tôi bị nương thì thấy trần ninh không muốn trao đổi thông tin liên lạc với cả mình thì hơi có thất vọng uhm, tôi xin lỗi là tôi quá lỗ mãng rồi nhưng mà tôi vẫn hy vọng sau này có cơ hội có thể giao lưu cùng với cả trần tiến sinh nhiều hơn và càng hy vọng là sẽ có cơ hội được anh chỉ dạy thêm cho tôi trần ninh lại nhạt tiếng nói uhm, thôi để sau rồi nói đi trần ninh đây là muốn đuổi khách sao Tô Mỹ Nương khẽ nhún người, rồi bảo với cả Trần Ninh uống trà cùng với Tống Sinh Đình. Sau đó thì cô ấy đưa người của mình nuôi ra. dáng vẻ buồn bã khi giải đi của cô ấy, khiến cho rất nhiều người hâm mộ ở xung quanh. Hận không thể lao lên bảo vệ mỹ nhân, đánh cho Trần Ninh một trận. Tuy nhiên thì mọi người cũng có thể hiểu rằng, tại sao Trần Ninh lại không có nạn lơi mấy tô Mỹ Nương. Bởi vì Tống Sinh Đình đang ngồi ở bên cạnh của Trần Ninh kìa, cũng chính là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Mặc dù cô không thể so sánh với Tô mỹ Nương về độ quyến rũ, nhưng mà cái sự sang trọng và quý phái của Tống Sinh Đình thì Tô mỹ Nương lại không thể so sánh được. Tống Sinh Đình thì cười nhìn hỏi Trần Ninh. Tô Bí Nhân đang người thành kính như vậy, sao anh không đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với người ta? Trần Ninh lãnh đạm lại nhìn nói, cô ta còn chưa đủ tư cách. Tống Sinh Đình mở to mắt, cười không được mà khóc cũng không xong. Cô thấy chồng của mình kiêu ngạo hơn như cô tưởng tượng rất nhiều. Tất nhiên thì cô không biết rằng thông tin liên lạc của Trần Ninh thực sự chính là vạn kim khó đổi. Tống sinh đình đổi chủ đề, cuộc trò chuyện và nên nói. Vừa rồi anh không nên làm cho Phi Phi và bạn trai của con bé sớm mặt. Anh nên khoan dung và tha thứ, chờ lại một chút mặt mũi để cho họ sau này còn chạm mặt nhau chứ. Trần Ninh bình tĩnh lại để nói. Anh cũng muốn cho bọn họ một chút mặt mũi, nhưng mà nói nói vào việc làm bọn họ vừa rồi. Thì cũng không cho anh mặt mũi chút nào cả. Mà bọn họ không cho anh mặt mũi thì cũng không sao. Nhưng mà lại còn vô lễ với em. Như vậy thì bắt buộc phải khiến cho bọn họ mất mặt rồi. Tống sinh mình nghe vậy thì bỗng cảm thấy rằng ấm áp và chăng nồng. Câu lạc bộ suối nước nóng Hồng Diệp Sơn. Suối nước nóng ở trong nhà. Lôi thiên thiếu, một thân thể cường tráng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt với Tống Phi Phi ở suối nước nóng lúc này tống phi phi thì đang súc vào trong bộ ngực đầy sẹo của nô chiến thiếu đúng điều liền nói chiến thiếu à em nhớ nến như thế này rồi nhưng mà chưa bao giờ mất mặt như ngày hôm nay đó trước mặt của nhiều người như vậy bị đuổi ra khỏi quán trà anh nhất định phải lấy lại thể diện cho em ở trong chuyện này nhá nhá lần này thì nô chiến thiếu ngoài mặt là cùng với cả tống phi phi trở về quê hương nhưng mà thực chất chính là được lệnh đối phó với cả trần ninh Anh ta nhào đôi mắt sắc bén cười lạnh đi nói: "Em yên tâm đi, anh cũng nhìn Trần Ninh không thuận mắt, nhất định phải dạy cho anh ta một bài học." Tống Phi Phi thì lập tức liền hứng thú. "Bài học gì vậy?" Lôi Dĩnh Diểu cười lạnh nhìn nói, "Khiến vợ chồng anh ta Daniel hôn, gia đình phải tàn nát." Tống Phi kích thích kích động điện hỏi "Ừ, được đấy. Nhưng mà nhìn thấy tình cảm của bọn họ không tồi, ừ, muốn khiến cho bọn họ nị hôn thì cũng không dễ dàng đúng không?" Lôi chiến thiếu nhìn thấy Tống Phi lại nén cười, dễ dàng nhưng mà phải nhờ em đích thân ra tay. Tống Phi lại sừng sốt nén nói, em sao? Ánh mắt của Lôi chiến thiếu đảo quanh người của Tống Phi Phi cười nén nói, đúng vậy, em là em dâu của Trần Ninh, rất xinh đẹp, chỉ cần em dụ dỗ Trần Ninh, Trần Ninh nhất định sẽ không chịu được sự cám dỗ. Tống Phi Phi nghe vậy bèn tức giận đánh vào người của Lôi chiến thiếu rồi kêu lên, chào, chết tiệt! Anh thực sự muốn tôi đi câu dẫn Trần Ninh sao? Anh đây là muốn trả đạp tôi hay là đang cố gắng vứt bỏ thôi vậy? Lôi chuyên thiếu ôm lấy Tống Phi Phi cười nhìn nói. Um, làm sao anh có thể vứt bỏ tiểu yêu tinh em được chứ? Không phải rằng anh đã đối với em rồi sao? Anh ở nước ngoài làm nính nính thuê mấy năm. Đầu óc cũng thoáng như là người nước ngoài đó. Hơn nữa, chẳng lẽ em không muốn thấy gia đình của Tống Dinh Đình tan vỡ sao? tâm trí của tống phi phi hiện lên bóng dáng của trần ninh trần ninh là loại đàn ông thoạt nhìn thì rất tốt nhưng mà càng nhìn thì lại càng có hương vị tống phi phi đã năng nhăng từ khi học cấp ba cuộc sống riêng tư hỗn loạn và chi tiết cũng không phải là thứ gì đáng nói với cô ta cả. cô ta đột nhiên thì cảm thấy rằng có thể qua đêm với trần ninh thì cũng không tệ vì vậy cô ta nửa từ chối nhưng mà nửa lại đồng ý làm ra vẻ là rất miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của nội chiến thiếu Lôi trình thiếu thì nghe mắt điện nói, ngày mai cũng vừa hay chính là sinh nhật của em. Anh sẽ lấy cớ này để tổ chức một bữa sinh nhật nhỏ trong khách sạn. Không mời những người lớn tuổi trong gia đình em tham gia mà chỉ có bạn bè thôi. Sau đó thì mời Trần Ninh và Tống Sinh Đình tới đó. Sau đó thì sẽ tìm cơ hội quyến rũ Trần Ninh. Lôi trình thiếu nói đến đây đắc ý lại liền nói tiếp. Nếu như Trần Ninh bị em quyến rũ thì sau này chúng ta sẽ nói để cho Tống Sinh Đình biết. Đến lúc đó, Tống Duyên Đình nhất định sẽ đi hôn với Trần Đinh thôi. Tống Phi Phi kích động lại điền nói. Được, em cũng không nhìn được cái loại tiện nhân như Tống Duyên Đình sống tốt như vậy đâu. Cả lôi chiến thiếu và Tống Phi Phi đều tràn đầy là mong chờ. Nhưng mà cả hai ở trong lòng đều âm thầm có tính toán riêng. Tống Phi Phi thì mong chờ phát sinh một trận kích tình với cả người đàn ông rất là lịch lãm và hấp dẫn như Trần Đinh. Cô ta thậm chí còn mong chờ rằng vợ chồng Tống Duyên Đình sẽ ly hôn. Gia đình tan vỡ Mà lôi chiến thiếu thì này cũng nhếch miệng khóe miệng tuyển cười nạnh Mục đích đến lần này của hắn ta Chủ yếu là nhận lệnh đối phó với Trần Ninh Và chiếm quyền đại ní vaccine ung Thư Gan của tập đoàn Ninh Đại Anh ta biết rằng Trần Ninh có chút khó đối phó Nên là đã cố ý xối dục Tống Phi Phi quyến rũ Trần Ninh Chỉ cần Tống Phi Phi quyến rũ Trần Ninh thành công Tống Dinh Đình sẽ ly hôn với Trần Ninh Sau khi ly hôn Trần Ninh sẽ phải xấu mặt rời đi Còn Tống Sinh Đình sẽ bị bỏ lại một mình. Khi đó, việc đối phó với Tống Sinh Đình đối với anh ta thì đơn giản hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Tống Phi Phi gọi cho Tống Sinh Đình để xin lỗi về hành vi của cô ta ngày hôm qua. Tống Sinh Đình thì cũng rất ngại ngùng liền nói. À, hôm qua anh rẻ của em, làm như vậy thì cũng có chút không đúng. Chị cũng đã phê bình anh ấy rồi. Tống Phi Phi lại nhân cơ hội liền nói. Chị, hôm nay chính là sinh nhật của em. Tối nay em định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ ở khách sạn Trung Hải. Em chỉ mời các bạn bè tham gia và chị cùng với cả anh rể đến nhé. Tống Duyên Đình thì lại ngập ngừng. Chị không biết rằng anh rể em có rảnh không? Tống Phi Phi lập tức liền nói. Buổi tối cũng không phải làm việc mà, làm sao lại có thể không rảnh chứ? Trừ phi là anh chị và vẫn là còn để giận em, không có chịu tha thứ cho nên mới không muốn đến tham dự tiệc sinh nhật của em thôi. Tống Tĩnh Đình thì đã nhanh chóng nói rằng không phải là cô có ý đó và cuối cùng chỉ có thể là đồng ý. Thôi được rồi, tối nay chị sẽ gọi anh rể cùng đến dự tiệc sinh nhật của em. Nghe thấy vậy, Tống Phi Phi lại liền nói, vậy được, đêm nay em sẽ chờ hai người tới. Sau khi nói xong, Tống Phi Phi liền cúp điện thoại, hai tay ra dấu ok với cả Thiền Thiếu ở bên cạnh lịch mấy hôm cuối nhiệt nổi. Tổng thị đình đã đồng ý rồi. Lôi Gen Thiếu hít mắt. Tốt lắm. Màn đêm buông xuống, đèn sáng trưng. Trong khách sạn Trung Hải, tầng 2 được bố trí làm nơi tổ chức sinh nhật. Ở trên bàn có rất đa dạng loại thức ăn tự chọn ở xung quanh, lại còn có cả tháp sâm panh. Hàng trăm nam thanh nữ tú, thanh niên ăn mặc sực sở đang cầm ly rượu vang, túm lại nhóm hai ba người cùng nhau trò chuyện. Ở bên tai chính là tiếng đàn piano du dương. Lúc này Trần Ninh và Tống Sinh Đình từ cửa bước vào, người đàn ông sáng cao và thẳng tắp, mắt sáng như sao, người phụ nữ thanh mảnh, mắt sáng nồng nành. Hai người vừa mới xuất hiện thôi thì đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Tập đoàn Ninh đài của Tống Sinh Đình thời gian qua đã nổi lên như là một con ngựa ô ở trong cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Trung Hải, khiến cho cô cũng trở lên là một nhân vật nổi tiếng ở trong giới doanh nhân của Trung Hải được mệnh danh chính là nữ thần của xã hội xoay nhân. Làm nữ tại hiện trường đều đã thi nhau tiến hành chào đón và trả hỏi cô, khiến cho Tống Phi Phi đang mặc chiếc váy dạ hội gợi cảm cách đó không xa lộ ra một ánh mắt ken tỵ. Từ nhỏ đến lớn, Tống Phi Phi đã được các trưởng bối trong gia đình sủng ái. Cô ta còn thường xuyên đối đầu với cả Tống Xuyến Đình. Cô ta đều muốn giành lấy tất cả những thứ Tống Xuyến Đình thích. Thậm chí sau khi giành được Thì cô ta lại còn phá hủy nó Ở ngay trước mặt của Tống Xích Đình Khiến cho Tống Xích Đình lần nào cũng tức giận Đến phải phát khóc Nhưng mà đêm nay Thứ mà Tống Phi Phi muốn giành đấy Lại chính là người đàn ông của Tống Xích Đình Tống Phi Phi đã bí mật Kéo cổ áo hơi trễ xuống Để lộ ra bộ ngực kiệu hãnh của cô lộ ra nhiều hơn một chút Sau đó thì cô ta và Nô diễn thiếu Đi về phía của Trần Ninh Cùng với Tống Xích Đình Tống Phi Phi giả bộ là hưng phấn Chị xấu anh Sẻ, hai người cuối cùng cũng đến rồi. Tống Sinh Đình xin lỗi và Niền nói. À, có một đoạn bị tắc đường, nên đã anh chị đến muộn một chút. Đây, đây là quà sinh nhật cho em này Tống Phi Phi nhận lấy, giả vờ đạo đức Niền nói. Ừ, cảm ơn chị. lôi chiên thiếu thì lúc này cũng nở một nụ cười. Đừng đứng ở đây nữa nào, ừ, đến bên kia ngồi xuống nói chuyện đi. Ngay sau đó, nơi chiên thiếu và cả Tống Phi Phi, Trần Ninh và Tống Sinh Đình... Còn có cả một vài người đàn ông và phụ nữ khác có thân phận tương đối là hơn bình thường. Có mối quan hệ tốt với cả Tống Phi Phi cùng nhau đến ngồi xuống trò chuyện. Mấy người ăn vặt, uống sâm panh và trò chuyện cùng nhau rất là vui vẻ. Tống Phi Phi vừa nói thì vừa xoay người. Nhìn thấy Tống Dính Đình vẫn ăn mặc trang điểm như bình thường thì có vẻ kinh ngạc liền nói. Chị, ừ, sao chị này để mặt mộc không có trang điểm đến đây? Tối nay Tống Sinh Đỉnh không có trang điểm hay là mặc váy dạ hội rực rỡ. Cô nghĩ rằng đêm nay là sinh nhật của Tống Phi Phi, mà Tống Phi Phi chính là nhân vật chính ở trong đêm nay, cho nên cô đã không muốn giành mất ánh hào quang của em gái mình. Vì vậy cô không có trang điểm và cũng chỉ là mặc quần áo hàng ngày mà đến thôi. Lúc này thì cô mới hơi ngượng ngùng đi nói: um, chị quen rồi, bình thường thì cũng không có trang điểm nhiều." Tống Phi Phi nhìn tới bộ quần áo bình thường mà Tống Sinh Đỉnh đang mặc, thì không ngừng nỉn thắc đâu chị chị đã không trang điểm lại còn mặc quần áo bình thường chị không có chút nữ tính nào cả ước chừng sẽ không bao lâu nữa chị sẽ trở thành một người đàn bà héo úa mất đó tống chiến ninh thì cười hào phóng thản nhiên liền nói chị đã kết hôn rồi héo úa hay không thì cũng không quan trọng trần ninh không chi chị là được rồi tống phi phi lập tức cười liền nói À ah, cái này không nhất định là đúng đâu nha Đàn ông ai mà không thích phụ nữ đẹp Ai lại đi thích một người đàn bà héo úa chứ Bạn bè xung quanh của Tống Phi Phi thì cũng liền lên tiếng Mọi người đều nói rằng Tống Dính Đình không thể như thế này được Không có một chút nữ tính nào Rất nhanh thì cũng sẽ trở thành một người đàn bà héo úa Mà đàn ông thì lại cũng không có thích phụ nữ Không có nữ tính Ba người hòa vào thì sẽ trở thành một con hổ Vốn dĩ chỉ có một mình Tống Phi Phi Cho rằng Tống Dính Đình không nữ tính Thì Tống Sinh Đình cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà mọi người ở hiện trường đều nói như vậy. Tống Sinh Đình niềm cảm thấy rằng cô bình thường chỉ biết đến công việc. Nếu như có trang điểm thì cũng chỉ là kiểu trang điểm nhẹ nhàng phổ biến. Có phải thật là không có nữ tính không? Như vậy thì Trần Ninh sẽ không thích cô phải không? Tống Sinh Đình có chút bối rối ở trong lòng. Cô đứng dậy nói đời xin lỗi với mọi người. Uhm, tôi vào nhà vệ sinh một lát Tống Sinh Đình vừa mới vào nhà vệ sinh. Lôi diễn thiếu cũng đứng dậy nói với cả mọi người. Tôi đi xem bánh sinh nhật cho khách sạn chuẩn bị đã xong chưa? Mọi người cứ tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm đi. Anh ta nói xong thì cũng rời đi. Tống vi vi nhìn thấy ở ngoài Trần Ninh ra thì chỉ còn lại một đám bạn sớm đã bị cô ta mua chuộc rồi. Lúc này ánh mắt của cô ta vô tình rơi xuống Trần Ninh. Đường nét khuôn mặt của Trần Ninh thì sắc bén. khóe miệng mím chặt hơi nhếch nên giống như cười mà lại không phải là cười. Tống Phi Phi đã động tâm, cô thầm nghĩ Sao rồi, Quả này thì ngon rồi Anh ta càng nhìn lại càng đẹp trai Trông lại càng có hương vị nha Không được, tối nay mình nhất định phải có được anh ta Nghĩ như vậy, Tống Phi Phi cầm một ly rượu vang đỏ lên Dùng ánh mắt quyến rũ nhìn tới Trần Ninh nũng nị nị nói Anh rể à Ánh mắt Trần Ninh rơi vào một phần thân thể của Tống Phi Phi Nộ ra ngoài phái Phái miệng hơi cong lên Sao vậy? Tống Phi Phi nhau theo đôi mắt đảo hoa nhìn của Trần Anh, ánh mắt mê hoặc. Em đột nhiên phát hiện anh trẻ, thật sự rất đẹp trai nhé, càng nhìn càng thấy có hương vị, ánh mắt của chị gái thật là tốt. Trần Anh mỉm cười, không có thể hiện ý kiến gì cả. Tống Phi Phi cười như là hổ ly tinh, vừa cười lại vừa niềm nói. Anh trẻ, anh thích kiểu cổ hổ, không có chút nữ tính nào của chị gái, hay là thích kiểu nhiệt tình như nửa của em. Đúng lúc này, Tống Dĩnh Đình vừa đi vào phòng vệ sinh rửa qua mặt một chút thì đã trở lại. Cô chưa đến gần thì cô đã mơ hồ nghe thấy lời nói của Tống Phi Phi. Cô cứng người, sau đó thì cũng không bước tới nữa. Hơn nữa thì còn nén nút là Như Quỷ nấp sau cây cột ở bên cạnh. Cô muốn nghe trộm, muốn nghe câu trả lời của Trần Ninh. Trần Ninh thì lạnh nhạt nhếch nói: "Cả đời này tôi chỉ thích một người phụ nữ và đó chính là chị gái của cô." Tống Phi Phi thì bảo khan liền nói: À, đó là bởi vì anh chưa tự qua những người phụ nữ khác Như em chẳng hạn Tống Sinh Đình đang trốn sau cây cột Nghe Tống Phi Phi nói vậy Thì khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức thay đổi Cô vừa bằng hoàng lại vừa tức giận Thật không ngờ rằng Cô em họ của mình lại vô liêm sỉ Càng công khai lại cả gấm chồng cô như vậy Trần Ninh thì chầm mặt lên xuống Nánh đạm lên nói Tống Phi Phi xin cô hãy tự trọng Tống Phi Phi thầm nguyện rùa trong lòng. Cô ta cảm thấy rằng ở uh, trước mặt rất là nhiều người ở hiện trường như vậy. Cho dù là Trần Ninh có háo sắc muốn cùng với cô ta phát sinh chuyện gì đi, thì ít nhất cũng sẽ khó mà thừa nhận vì thể diện. Vì vậy cô ta đã nghiêng người qua, nũng nịu liền nói. Anh dễ, sẽ... anh đang nghiêm túc như vậy. Người ta thích anh mà, ở đây chán quá. Anh có muốn cùng em đi tìm một nơi nhân tính ở bên ngoài, đổi gió không? Tống Sinh Đình mở to hai mắt. Vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Mà hơn nữa thì còn lo no nắng rằng Trần Ninh thực sự sẽ đồng ý cùng với cả Tống Phi Phi ra ngoài Bởi vì dù sao thì là có người ngu ngốc đến đâu Thì cũng đều biết rằng Tống Phi Phi hiện tại đang rủ số Trần Ninh Nếu như hai người cùng đi ra ngoài Thì nhất định sẽ làm chuyện cấm kỵ đó Tống Sinh Ninh bây giờ rất sợ hãi Sợ Trần Ninh sẽ không chịu nổi cam dỗ Tuy nhiên thì ngay khi Tống Phi Phi đến gần Định dán người của mình lên trên người của Trần Ninh. Thì Trần Ninh đã định nùng điện quát. Cô đừng có lại gần tôi. Tránh xa tôi ra. Tôi không chịu nổi mùi mắm cá ở trên người của cô. Bụp. Câu này của Trần Ninh giống như là sấm nổ sang. Khiến cho động tác của Tống Phi Phi như là đông cứng lại, Cả người trở lên ngủ ngốc. Đôi mắt của cô ta nhanh chóng hiện lên một tia hoảng sợ. Cuộc sống dân tư của cô ta vẫn là luôn hỗn loạn. Thực sự chính là cô ta có một bí mật. Đó chính là có mùi khó chịu ở trên người Nhưng mà cô ta thì thường xuyên xúc đứa hoa Để che giấu kỷ nưỡng Đến ngay cả bạn trai nôi thiếu của cô ta Cũng không thể phát hiện ra Thật là không ngờ rằng Trần Ninh ở trước mặt mọi người lại nói ra chuyện này Cô ta lập tức đỏ bừng Vừa thẹn lại vừa giận Tống dính đình đang núp sau cây cột Nút đầu thì cũng rứng rờ Sau đó thì lộ ra một vẻ thất thần Không biết rằng nên cười hay là nên khóc đây Trần Ninh cũng là xấu quá. Trần Ninh nhìn thấy Tống Phi Phi lạnh lùng để nói: "Đây chính là thứ nữ tính mà cô nói sao? <cười> Nếu như cô nữ tính như vậy thì cách xa ta một chút đi, tôi sợ không sẽ nhìn được sẽ nổn mất đó." Lời nhận xét của Trần Ninh khiến cho những người xung quanh sững sờ, mọi người nhìn tới Tống Phi Phi với ánh mắt kỳ quái. Mặc dù thì mọi người có thể người thấy rằng Mùi đất hoa hạng hiệu của Tống Phi Phi Chứ không phải là mùi mắm cá như là Trần Ninh nói Nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ đến cuộc sống riêng tư của Tống Phi Phi Bình thường trở nên hỗn loạn như thế nào Rồi lại nhìn phản ứng kích động của Tống Phi Phi Thì đều biết rằng Trần Ninh liền nói rất đúng Trên người Tống Phi Phi thì nhất định là có mùi mắm cá Người trong cuộc chính là Tống Phi Phi Thì xấu hổ đến phát điên lên Cô ta vừa mới che cười khuôn mặt và sự không có lưỡng tính của tổng chiến đình không ngờ lại trần ninh che bay mùi mắm cá ở trên người của cô ta khiến cho cô ta suy nên vị tức giận trần ninh thì cũng để ý đến cô ta đứng thẳng dậy rời đi đồng thời nói với cả tổng chiến đình đang đắp sau cây cột bà xã đừng có nữa chúng ta đi thôi còn ở đây anh sợ sẽ bị mùi mắm cá đó ướp cả người mất tổng chiến đình đỏ mặt bước ra từ ở sau cây cột cô không ngờ rằng trần ninh lại biết cô đang trốn ở đó Cô nhìn Trần Ninh vừa bần cười, lại vừa tức giận. Cái hình trạng này cũng thật là xấu. Khiến cho em họ của cô tức giận thành cái dạng này rồi. Nhưng mà cũng không thể trách Trần Ninh được. Nếu như có tránh thì cũng phải trách chính là Tống Phi Phi tự mình tìm rắc rối thôi. Đúng lúc Trần Ninh và Tống Sinh Đình muốn rời đi, nồi thiên thiếu đã vội vàng xuất hiện. Từ xa anh ta đã nghe thấy Trần Ninh nói đến mùi mắm cá, Lúc này thì mới kinh ngạc nên nói. Hai người tại sao đã rời đi rồi? Còn có hình như là tôi nghe thấy rằng Trần Ninh đã nhắc đến mùi mắm cá. mắm cá gì cơ? Trần Ninh cười nền nói, à không có chuyện gì đâu. Tôi vừa rồi nói lưu tiên sinh anh nhất định rất thích mùi mắm cá. Lưu tiên thiếu thì sợn rốn. À cũng đúng, tôi lại chỉ thích ăn cá và cá tím. Sao anh lại nói như vậy? Trần Ninh thì nhìn thấy Tống Phi Phi đang tức giận đến mức sắp nổ tung cách đó không xa, cười rồi nói với cả một đôi thiên chiếu. Anh nên hỏi bạn gái của anh thì hơn, tạm biệt. Trần Ninh nói xong thì liền cùng Tống Sinh Đình xoay người rời đi. Tối nay, ngay từ đầu, Tống Phi Phi đã chế nhạo Tống Sinh Đình. Chế nhạo Tống Sinh Đình là một người không có nữ tính. Sau đó thì lại còn quyến rũ Trần Ninh. Cả Tống Sinh Đình và cả Trần Ninh thì cũng đã nhìn thấy rõ bộ mặt thân Phật của Tống Phi Phi nên giờ đi không chút lưu Sau khi Trần Ninh và Tống Sinh Nghị rời đi, nội thiên thiếu thì nghi ngờ hỏi Tống Phi Phi. "Phi Phi à, họ có chuyện gì vậy? Họ phải sang đón làn độc anh trai đi cùng với cả Tống Sinh Đình, em sẽ nhận cơ hội rủ rối Trần Ninh khiến cho vợ chồng họ có mâu thuẫn và ly hôn sao?" Tống Phi Phi khóc lóc thảm thiết. "Đương nhiên thì cô ta sẽ không nhắc tới mùi mắm cá ở trên người mình mà chỉ khóc lóc nói" Trần Ninh mắt hạt cô ta, làm nhục cô ta, bảo lôi thiên chiếu báo thù cho cô ta. Lôi thiên chiếu không ngờ rằng Trần Ninh sẽ không bị Tống Phi Phi quyến rũ. Điều này có chút kỳ lạ. Nhưng mà anh ta nghĩ tới vợ của Trần Ninh là Tống Dinh Đình, xinh đẹp hơn cả Tống Phi Phi, thanh lịch và cao quý hơn cả Tống Phi Phi. Cũng không có gì ngạc nhiên khi mà Trần Ninh không coi Tống Phi Phi ra gì cả. Ngay cả bản thân của anh ta thì cũng chỉ đang chơi bùa với cả Tống Phi Phi mà thôi. Anh ta an ủi với Tống Phi Phi. Thôi em đừng buồn nữa, anh nhất định sẽ giúp em chết cơn giận này. Tống Phi Phư hăng hăng lại liền nói. Còn Tô Mỹ Nương, bà chủ quán trà của Vân Hiên ngày hôm qua nữa, kẻ nào làm nhục em thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lôi chiến thiếu cười liền nói. Được rồi, anh sẽ phái người đi bắt Tô Mỹ Nương về, quy rốn xin lỗi em, sau đó xử lý Trần Ninh và Tống chính đỉnh, được chưa? Tô Mỹ Nương xuất thân từ một gia đình giàu có ở miền Bắc, Hầu hết mọi người ở thành phố Trung Hải đều lo no ngại về cho thân của cô ấy, nên không có dám động vào. Nhưng mà nôi chiên thiếu là ai? Tổng giám đốc của tập đoàn Tư Hải. Mà tập đoàn Tư Hải thì làm gì? Chính là lĩnh vực kinh doanh vũ khí đó. Khi mà còn trẻ, nôi chiên thiếu đã là một lính đánh thuê ở nước ngoài. Hơn nữa, anh còn có chút danh tiếng ở cả Đông Nam Á. Sau đó thì anh ta trở thành một cánh tay đắc lực của đường thiên quyền giúp cho đường thiên quyền bán một số vũ khí cho các bộ tộc có vũ trang ở Đông Nam Á. Do ra thủ lĩnh các bộ lạc, hai là thủ lĩnh vũ trang, hai là chùm buôn man tí lớn thì anh ta đều quen biết rất nhiều. Chỉ là một tô mì nương nhỏ bé thôi, thật không có thể khiến cho anh ta coi ra gì cả, mà hơn nữa, anh ta thấy rằng tô mì nương rất tôn trọng Trần Ninh nên nhất định phải biết rõ về Trần Ninh trước. Vừa hay chính là bắt tô mì nương về để tra tấn thẩm vấn. Điều tra suốt cuộc tòa trần ninh là người chính như thế nào. Đêm đó, lười thiền chiếu lệnh cho thuộc hạ của mình chính là Lý Tam Bảo mang người đến bắt góc Tô Mỹ Nương. Lý Tam Bảo có dáng người phạm vỡ, nâng đen và eo thon, là một thuộc hạ rất giỏi ở trong tay việc đánh đấm và giết người. Nhưng mà tính tình lại nhậu nĩnh và bốc đồng, hơn nữa làm việc cũng không có khăn cơ. Anh ta mang theo hàng chục thuộc hạ của mình, đột nhập vào quán trà Vân Hiên. Định cưỡng chế đưa tô mị nương đi Nhưng mà thật không ngờ rằng Anh ta lại bị chặn lại Bởi những người bán trà và nhân viên bảo vệ Đợi đến lúc anh ta tức giận ra lệnh Cho thuộc hạ của mình Đánh tất cả những người chặn đường ngã xuống trên đất Thì mới phát hiện ra rằng tô mị nương Đã bỏ chạy mất rồi Lý Tam bảo đã nhanh chóng gọi điện cho nôi thiên thiếu Nôi thiên thiếu lội giận đùng đùng Bảo Lý Tam Lần lượt tăng cường nhân lực Nhất định phải bắt được tô mị nương Đêm này tô mỹ nương chạy trốn rất là khổ sở Lúc bỏ chạy thì mất bị túi sách Ở trong túi có điện thoại di động Phí, chứng minh thư và cả những thứ khác Cô ấy không có một xu sinh túi Muốn đến đồn cảnh sát để gọi cảnh sát Nhưng mà lại phát hiện có người khả nghi ở đồn cảnh sát Cô ấy muốn nhờ bạn bè giúp đỡ Nhưng mà họ đều nói rằng cô ấy đã đắc tội Ông chủ của tập đoàn Tứ Hải Tổng giám đốc, nội thiền thiếu của tập đoàn Tứ Hải Đã lên tiếng ở Trung Hải Ai mà dám bảo vệ cô ấy Thì sẽ chỉ gây thù với cả tập đoàn tứ hải thôi Vì thế nên đã không có một người bạn nào dám thu nhận cô ấy Cô ấy muốn rời khỏi thành phố Trung Hải bằng ô tô Nhưng mà có rất nhiều người đang theo dõi cô ấy Ở tất cả các nhà ga Đáng sợ hơn nữa là thuộc hạ của đôi dân thiếu Đang tìm kiếm cô ấy ở khắp mọi nơi trên thành phố tô bị nương như là một con chuột băng qua đường Chốt đông chốt tê Cuối cùng chạy đến khu nhà cao cấp Gõ cửa nhà của chú nhược thủ Tô Mỹ Nương vừa khóc lại vừa nói: "Thị tôn đại nhân, tôi đã tội với ông chủ của tập đoàn Tử Hải. Ông ta lợi dụng sức mạnh, mối quan hệ của mình để phác tỏa toàn bộ thành phố và gi đũi tôi khất nơi, không ai dám giúp tôi. Ừm, cầu xin ông hãy giúp tôi." Châu Nhược Thu nghe đến mấy chữ tập đoàn Tử Hải thì cũng thấy đau hết cả đầu. Ông chủ tập đoàn Tử Hải là Đường Thiên Quyền, bố của Đường Thiên Quyền lại chính là Đường Bắc Đầu, và Đường Bắc Đầu thì là chính là vua của Giang Nam mặc dù là thị tôn của thành phố Trung Hải nhưng mà ông ta cũng không tiện công khai đối đầu với cả Giang Đàm Vương. đặc biệt là vì Tô Mị Nương mà đắc tội đường Bắc Đầu thì thật không đáng để cho bị đường Bắc Đầu trả thù rồi. ông ấy nhìn thấy Tô Mị Nương đáng thương trước mặt nắc đầu nên nói: không phải tôi không giúp cô mà là cô gây chuyện quá phiền phức rồi. tôi giúp cô thì cũng chính là tự mình dẫn nửa thiêu mình. Tô Mị Nương quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa nói. Nếu Tôn Thị mà còn không thể giúp được tôi Thì tôi nhất định sẽ chết rồi Chú nhược Thụ do dự Nhớ tới một người Ông ta ngay lập tức niên nói Tập đoàn Tứ Hải có nai nình Và thực lực to lớn Tôi ra mặt có thể bảo vệ cô một lúc Nhưng mà không thể bảo vệ được cô cả đời Nhưng mà ở Trung Hải có một người Nếu như cậu ấy đồng ý giúp cô Thì không ai có thể động vào cô ấy Tô Mỹ Nương vội vàng niên hỏi Ai Chú nhược Thụ niên nói Trần Ninh Ba giờ đêm, Trần Ninh đang ngủ thì bỗng nhiên điện thoại di động phang lên. Anh tỉnh dậy, cầm điện thoại lên nghe. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Tô Mị Nương phát ra từ ở đầu dây bên kia. Trần Ninh xin, là tôi, Tô Mị Nương. Hiện có rất nhiều người đang tìm kiếm tôi. Họ đang truy sát tôi. Không ai có thể giúp tôi. Vì vậy, cầu xin cậu hãy cứu tôi. Trần Ninh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ, cao mải điện nói. Có chuyện gì vậy? Cô cứ từ từ nói. Tô Mị Nương thì... Khóc nóc đơn giản Nói hết mọi chuyện với Trần Ninh Trần Ninh nghe nói chính là nôi thiên chiếu Chọc dẫn Tô Mị Nương Muốn bắt Tô Mị Nương Bèn ảnh ra tiền hỏi Bây giờ cô đang ở đâu ừ. Tô Mị Nương lại liền nói Tôi đang ở trong một con hẻm nhỏ Đối diện khu nhà cao cấp của thành phố Tôi mượn chiếc điện thoại di động này Từ một dì quét sát dọn ở trên đường Trần Ninh lại nói Cô cứ yên ở tại chỗ Đừng có di chuyển Tôi sẽ qua ngay Trần Ninh nói xong mặt quần áo Nhìn bầu trời ở đêm có sấm chớp bên ngoài Cầm một chiếc ô đen đi ra ngoài Tô mỉ nương khoanh tay ở trước ngực Xuân dậy ngồi sổm trong một con hẻm tối Cách đó không xa Chính là một thùng rác bẩn thỉu, Còn có rất là nhiều chuột Bây giờ cô ấy rất mệt mỏi Đói và sợ hãi Ban ngày hôm nay cô ấy vẫn chính là bậc thầy trà đạo Mà mọi người ngưỡng mộ Được sở yêu thích của mọi người Ở quan phân hiên tạo nhã nhưng mà đêm nay thì cô ấy lại giống như là một con chó bị mất nhà, một con chuột băng qua đường thôi bị một đám người đó nà hét đòi chém đòi giết ở khắp nơi, cô ấy trốn đông trốn tây trốn tới cả nửa ngày mà cả đời thì cũng chưa từng phải chịu khổ như đêm nay. một tia chớp đen né trên bầu trời, sau đó là một tiếng sấm và sau đó thì mưa đổ ảo ảo rơi xuống. đúng lúc này vài chiếc ô tô màu đen đột nhiên đi tới trong ngõ, tôi mỉm nương kinh ngạc vượt tới trần tiên sinh phải không? cô ấy vừa dứt lời thì hơn chục người đàn ông cao lớn trong chiếc xe màu đen bước xuống người đứng đầu chính là lý tam bảo khuôn mặt tô mị nương biến sắc khi nhìn thấy lý tam bảo lý tam bảo nhìn tô mị nương đang mặc sườn xám ướt sũng ướt mưa quần áo bó sát vào trong người hoàn toàn tô lên phốc sáng mạnh mẽ của cô ấy hắn ta cười cả đêm nói haha tô tiểu thơ lời tổng của chúng tôi muốn gặp cô, cô ngon ngoãn ngoan đi theo chúng tôi, hay là chúng tôi phải chói cô đưa đi đây. Tô Mỹ Nương thì tái mặt. Các ngươi thật à vô pháp vô thiên, dám xông vào quán trà của tôi bắt người, còn đuổi theo tôi. Các người còn có coi ốc luật gia trị không? Lý Tam Bảo thì lại cười chế nhạo liền nói. <cười> pháp luật, pháp luật ở phương nam này, chính là đường xa, nói là được tập đoàn tứ hải của chúng tôi cũng chính là phương pháp Ít nhận cũng là đối với loại người dân thường như cô đó nitam bảo nói xong thì liền xua tay mang cô ta đi cho tôi những người đàn ông ở xung quanh đều nhìn thấy tô mỹ nương một bộ quần áo ướt sũng cười gian xảo ha mỹ nữ à đừng có sợ ngoan ngoãn đi cùng các anh đi một đám đàn ông hung hăng muốn động thủ với tô mỹ nương nhưng mà chính vào lúc này ở phía sau bọn họ vang lên một nỗi nãy đạm có một người đàn ông giơ tay. Lúc Lý Tam Bảo và những người khác nghe thấy vậy, chúng nghi ngờ quay đầu lại, sau đó nhìn thấy một bóng dáng cao lớn với cả một chiếc ô màu đen ở trên tay. Tô Mỹ Nương thì kinh ngạc cao lên. Trần Tiến Sinh. Lý Tam Bảo thì cũng nhận ra sự xuất hiện của Trần Ninh. Anh ta cười lạnh nhếch nói: <cười> "Thật sự chính là thiên đường có lối, anh không đi. Địa ngục không có cửa mà anh lại chui vào." Các anh em, hãy cùng tôi sống lên giết anh ta báo công cho nội tổng và cả ông chủ đường giết lý tam bảo và hàng thuộc hạ của anh ta lần lượt rút dao găm ra lao về phía của trần ninh như là một bầy sói trần ninh thì vẫn mang nét mặt rộng sưng bước tới với chiếc ô đen ở bên trên tay phải lý tam bảo xông lên đầu tiên còn một con dao găm sắc nhọn đâm vào ngực của trần ninh tô mỹ nương thì run rẩy liền hét lên trần thế chính cẩn thận nhưng mà chính vào lúc này Trần Ninh đã tung một cú đá vào đầu khối của Lý Tam Bảo. Rắc, tiếng gãy xương khiến cho xa đầu tê dại vàng lên. Xương đầu gối của Lý Tam Bảo trực tiếp bị Trần Ninh đá vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn ta quỳ rạp trên mặt đất, gào thét. Trần Ninh cầm chiếc ô màu đen ở trên tay, trực tiếp bước đi ngang qua Lý Tam Bảo đang quỳ ở trên mặt đất. Phút. một người khác lại lao lên dùng dao khăm đâm vào bụng của Trần Ninh. Nhưng mà Trần Ninh thì lại vung tay lên, nắm lấy cổ tay của đối phương, rác một tiếng, bẻ gãy tay của đối phương. À, người này cũng lập tức hét lên. Trần Ninh đang cầm ô, anh giống như là người qua đường ở trong đêm mưa gió, không coi Ní Tam Bảo và những người khác xa xỉ cả. Anh chỉ là muốn đi về phía của Tô Mỹ Nương, ai cản đường thì cứ đá một cái là được rồi. Anh ta đi tới trước mặt của Tô Mỹ Nương, Ní Tam Bảo và những người khác đều đã gãy tay hoặc gãy chân ngã xuống dưới đất đau đớn xen xì ở trên mặt đất. Tô Mị Nương nhìn thấy cảnh này, thì mạch máu mở rộng, tim đập nhanh hơn và mặt đỏ bừng như là thẹ, vừa mới uống vài giọt mạnh vậy. Trần Ninh bước đến chỗ của Tô Mị Nương, chiếc ô đen cũng che mưa ở trên đầu của cô ấy. Tô Mị Nương xúc động liền nói: Trần Liên Sinh, thật may là anh đã đến kịp thời, nếu không tôi sẽ gặp nguy hiểm rồi. Trần Ninh bình tĩnh liền nói: Không sao, đi thôi tô mỹ nương nhận thấy trần ninh chỉ đến một mình nên cô ấy nhanh chóng liền nói chúng ta không thể quang minh chính đại đi ra ngoài được vẫn còn rất nhiều người ở trong thành phố đang tìm kiếm tôi nếu như họ nhìn thấy chúng ta thì chúng ta xong đợi rồi trần ninh nhìn thấy tô mỹ nương nhàn nhạt liền nói tại sao không thể quang minh chính đại đi ra ngoài chứ cô cướp của giết người sao tô mỹ nương vô thức lại đắc đầu không có trần ninh lại liền hỏi thế cô có tầm phạm tội gì không? Tô Mỹ Nương thì vẫn lắc đầu, "Ừ, không." Trần Ninh lãnh đạm liền nói, "Nếu đã không có thì tại sao không thể quang minh chính đại đi ra ngoài đi thôi." Tô Mỹ Nương nghe như vậy thì mở to mắt, đêm nay cô ấy như chuột qua đường, trốn đông trốn tây, rất sợ rơi vào tay của nội thiên thiếu. Mà lúc này thì cô ấy lại nhìn ánh mắt kiên định của Trần Ninh mạnh mẽ gật đầu. "Được, tôi nghe lời Trần Điết Sinh. Cả hai che chung một chiếc ô vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ Thì bảy tám chiếc xe địa hình chạy ầm ầm trên phố nào đến Hơn ba mươi tên sát thủ khí khí thế bừng bừng nào xuống Đây đều là những người đến để tiếp ứng cho lý Tam Bảo khi nghe tin Tô mỹ Nương đột nhiên căng thẳng nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh xin Trần Ninh nhẹ giọng liền nói Không cần phải nói đáng đâu Trần Ninh vừa nói xong thì một chiếc Benny khác Cùng với cả hàng chục chiếc xe tải ầm ầm nào đến Gần 100 người đàn ông Từ trên chiếc xe tải khiến nào xông đến Cầm đầu chính là Động Thiên Bảo và Thạch Thanh Thạch Thanh thì cầm mã tấu Mang theo gần trăm anh em Tức giận liền nói Mẹ kia Mày thật sự coi chúng Hải là đánh địa Của tập đoàn Tứ Hải của mày hay sao Dám ngông cuồng với chúng ta Này còn dám động tới Trần Tiên Sinh Các người đúng là chán sống rồi Sau khi Thạch Thanh chửi xong Thì biển hét lên Đồng thụ thiếu hết chúng nó Chỉ trong phút chốc, nhóm người của Thạch Thanh lao về phía đám người tập đoàn tử hải như là bảy sói hai bên chiến đấu. Đồng Thiên Bảo lúc này thì cũng đã xuống xe Benny, cúi đầu mở cửa cho Trần Ninh và Tô mỹ Nương, cung kính điện nói. Thiếu gia mời lên xe. Sơn sám trên người của Tô mỹ Nương vừa rồi đã bị mưa làm ướt hết. Đồng Thiên Bảo lúc này cúi đầu nhìn thấy cô ấy. Cô ấy vẫn rất là xấu hổ mà lại trốn ở bên cạnh của Trần Ninh. Sau khi lên xe, Đồng Thiên Bảo đích thân lái xe. Trần Ninh nhả giọng liền nói: đưa tôi tiểu thư về tư gia nghỉ trước. Sau khi Đồng Thiên Bảo hỏi rõ nơi ở của tô Mỹ Nương tại khu biệt thự Giang Loan Hảo Cảnh, anh ta lập tức lái xe đi. Chiếc Bentley vội vã lái đến biệt thự Giang Loan Hảo Cảnh. Tô Mỹ Nương ướt sũng, người đàn ông lái xe phía trước lại còn lại là một đại hán râu hùng, cô ấy ngại ngùng muốn dựa vào người của Trần Ninh. Nhưng mà Trần Ninh thấy cô cô ấy run đen đã vì lạnh lại cởi áo phép ở trên người khoác lên người của cô ấy trước, rồi nhàn nhạt, nhạt nhìn nói. Nếu cô lạnh thì cứ mặc vào trước đi. Tô mị nương hơi có nản nồng. Bình thường thì có vô số người đàn ông muốn quỳ ở dưới chiếc váy màu hạt niu của cô ấy. Mặc dù không xinh đẹp như Tống Sinh Đình, nhưng mà cô ấy tuyệt đối cũng chính là một người quyến rũ vô cùng. Đáng tiếng, Trần Ninh từ đầu đến cuối đều không có nhìn cô ấy. Ánh mắt từ đầu đến cuối thì vẫn là cực kỳ trong sạch. Hiển nhiên, anh không có bất kỳ ý nghĩ lung tung gì về với cô ấy cả. Điều này thì cũng khiến cho cô ấy không phục và cũng rất là tiếc hận. Cô ấy cắn môi nhẹ giọng nên nói, Trần tiến Sinh, có phải anh không thích tôi không? Trần Ninh bình tĩnh liền nói, Chúng ta chỉ là tháng qua như chuồn chuồn nước nước thôi. Rất là khó nói chuyện thích hay không? Hơn nữa, tôi cũng đã là ngó người ở trong lòng rồi. Cho nên sao lại cô có đừng... Hỏi tôi cái loại vấn đề này Tô mỹ Nương khơi hụt hẳng Khi nghe thấy vậy Lần đầu tiên cô ấy gặp một người đàn ông Khiến cho mình rung động Nhưng mà đáng tiếc là anh ấy đã có vợ. Chẳng bao lâu sau Thì đã tới biệt thự của Tô mỹ Nương Trần Ninh nhận nói Cô đi về trước đi Tôi đã dặn thiên bảo cử người đến bảo vệ cô Cô đã được ăn an toàn Tô mỹ Nương thì miễn cưỡng mặc áo khoác Của Trần Ninh rồi xuống xe Nhìn Trần Ninh nhẹ giọng nên nói Trần Tiên Sinh, tối nay cảm ơn anh. Tạm biệt. Trần Ninh gật đầu nói với Đồng Thiên Bảo. Hai đến câu đọc bộ suối nước nóng, tính toán món nợ này với cả nội thiên chiếu. Đồng Thiên Bảo liền đáp. Vâng. Tô Mỹ Nương thì ôm chặt áo khoác của Trần Ninh, nhìn ra của Trần Ninh biến khỏi tầm mắt, lầm bầm một mình. Có một số người giống như là vầng trăng sáng trên bầu trời, chỉ có thể ngưỡng bộ, chứ không thể có được. Nửa đêm Mưa tầm tã, câu lạc bộ dưới nước nóng của tập đoàn tứ hải chỉ mở cho nội bộ nhân viên của tập đoàn. Ở tại sảnh của câu lạc bộ, một vài nhân viên bảo vệ mặc vest đen và đeo tai nghe bảo lótút đang đằm hoặc ngồi ở trên ghế sofa. Có người thì đang ngủ gật mà có người thì cũng đang chơi điện thoại một cách nhàn chán. Đúng lúc này, có người đẩy cửa kính vào sảnh. Sau đó thì một thanh niên với thân hình mạnh khành, đôi mắt sáng như sao còn một cây dù đen chậm rãi bước vào anh chàng cầy cò này chính là Trần Ninh phía sau Trần Ninh thì có một người đi theo một cách cùng kính chính là Động Thiên Bảo số bảo vệ lười biếng ở sảnh thì đều đồng loạt đứng dậy bọn họ lần lượt vây quanh Trần Ninh tên đầu khối cua bắt đầu bằng câu nói bé nhỏ như tức giận để nói các cậu làm gì ở đây Trần Ninh chậm rãi thu dù này nhàn nhạt, nhạt hỏi đây chính là tập đoàn tứ hải sao Tên đầu hối cua lại có chút kinh ngạc Lại, nhóc cũng biết tập đoàn Tứ Hải à? Anh ta nhìn tới Trần Ninh tựa trên xuân dưới để hứng thú cười nhẹ nói Nhìn quần áo của cậu Chẳng lẽ lại là con nhà đại gia sao? Có phải cậu đã nghe nói về sự lợi hại của tập đoàn Tứ Hải Rồi muốn gia nhập phải không? Mấy tên bảo vệ xung quanh Tên đầu hối cua nhìn thấy Trần Ninh lại cười nhẹ nói <cười> Cậu nhóc à Tập đoàn Tứ Hải của chúng tôi chỉ nhận lính đánh, đánh thuê từ ở chiến trường trả về. Tệ nhất thì cũng phải là tốt nghiệp trường võ. Nhìn cậu gầy như thế này, đừng mơ gia nhập với chúng tôi đi. Những chị Tập đoàn Tứ Hải nàm là nghe có vẻ máu nữa, nhưng mà trên thực tế thì có thể coi công ty Tứ Hải chính là một công ty lính đánh, đánh thuê. Nhưng mà những ngày thường thì có rất nhiều là thanh niên trẻ gia nhập Tập đoàn Tứ Hải và tự hào với cả tư cách lính đánh, đánh thuê. Vì vậy nhóm người trên chỉ coi như là Trần Ninh chính là một anh chàng giàu có muốn mơ đảm anh hùng ở trong tập đoàn Tứ Hải mà thôi. Tên Húi Cua đầu cười nãy điện nói. Nhưng mà cậu thực sự muốn gia nhập tập đoàn Tứ Hải của chúng tôi thì không phải là không được đâu. Cậu lấy xong một triệu để kính mấy anh em ở đây. Tụi tôi sẽ cho cậu vài câu với cả Lão Tổng nói không chừng rằng tập đoàn Tứ Đại Tứ Hải lại sẽ nhận cậu đấy. Trần Ninh trưởng dương nhìn mấy tên đầu hối cua lạnh lùng để nói: Anh nói nhảm xong chưa? Nói xong thì kêu lôi thiên chiếu ra đây gặp tội. Đầu hối cua mở to hai mắt giận dữ để nói: Tên tiểu tử thối này, mày đang gây rối ở đây hả? Chán sống rồi sao? Tên hối cua vừa mới nói xong thì liền lấy rút ra một cây gậy ba ton ra. Anh ta giận dữ hét lên. Giờ cây ba ton kia vùng lên từ ở trên đánh xuống đầu của Trần Ninh, ra tay vô cùng nọ khủng áng. Chước cây cậy đập xuống, Trần Ninh đã giơ tay lên đấm, thằng, cô đấm trúng ngay vào mặt của tên hũ cua kia. Tên hũ cua thì mặt biến, vết máu mỏng mịt, ngón hét thì cũng không có sức rồi, đầu không ngước lên nổi. Mày dám đánh người của bọn tao, giết nó! Ngay lập tức thì có hai tên bảo vệ cầm cậy phung lên để nào tới. Trần Ninh thì tung cước nhanh như chớp và đá vào đầu ngực hai tên đó, hai tiếng pặc pặc. Hai tên đó phun ra máu, bị đá bay ra ngoài, đụng trúng vào tường rồi lại trượt xuống. Còn lại vài tên bảo vệ đang nhìn thấy cảnh này, thì tất cả đều hã hốc mồm, ai cũng hiện lên một vẻ sợ hãi. Họ quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa là hết hoảng sợ. Không xong rồi, không xong rồi, có người đến phá nhà. Lôi tổng à, có người tới phá chúng ta. Lôi tổng có chuyện rồi, Thành Vĩ, Liêu Phong, và cả Từ Phi nữa, bị người ta đánh chết rồi. Tuy nhiên, Trần Ninh không nhanh cũng không chậm, cùng với cả đồng thiên bào đi theo nhóm người đang đi vào sâu trong câu lạc bộ suối nước nóng. Ở trong phòng câu lạc bộ, sau khi nôi thiên chiếu và cả tống phi phi mây mưa xong, họ mới vừa chập mắt xong. Đột nhiên thì từ bên ngoài nghe thấy những tiếng nà hét. Lôi thiên chiếu kinh ngạc ngồi dậy, tống phi phi bên cạnh rụi rụi mắt hỏi. Thiên chiếu à, chuyện gì thế? Nôi thiên chiếu chưa kịp nói thì đã nghe thấy ở bên ngoài có người gõ cửa kèm theo tiếng kêu và nỏ náng. Lôi tổng, không ổn rồi, có người đập cửa giết người, giết hết mấy anh em chúng ta rồi. Lôi chiến thiếu sững sốt, mặc nhanh quần áo vào, tức giận đi ra, nhìn đám thuộc hạ ở hành lang quát, có chuyện gì? Bọn thuộc hạ còn chưa kịp báo cáo thì Trần Ninh đã xuất hiện trước mặt của anh ta. Lôi chiến thiếu hiểu ngay lập tức, Trần Ninh, là anh ơi. Trần Ninh nhẹ giọng liền nói đường ra phải anh đến xử lý tôi đúng không? anh không từ mọi thủ đoàn để tra ra bí mật của tôi, muốn biết thực lực của tôi, vậy thì tôi sẽ cho anh biết. lúc này một tên thuộc hạ ghé vào tay của lôi chiến thiếu trầm giọng nên nói lôi tào à, tin mới nhất đây băng của lý tam pháo đều đã bị phế hết rồi. lôi chiến thiếu nhìn tới trần ninh vừa kinh ngạc lại vừa tức giận hừ hừ rồi nói anh giỏi lắm, dám đánh cả bọn thuộc hạ lý tam pháo của tôi, còn vác mặt đến đây nữa sao? nếu đã như vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa tối nay sẽ tự mình cân đo khả năng của anh vừa nói xong nô chiến thiếu liền xé rách áo sơ mi trên người anh ta lộ ra một cơ thể cường tráng cơ bắp cuồn cuộn và những vết sẹo chẳng chịt. ở tại hiện trường các nhân viên của tập đoàn tứ hại nhìn thấy những vết sẹo dọc ngang của nô chiến thiếu đều tỏ ra kinh ngạc và ngưỡng mộ phải không biết rằng đã mất bao nhiêu trận chiến sinh tử thì mới có được tấm huy chương sẹo này đây Lôi chiến thiếu tận hưởng ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người Cười nhìn tới Trần Ninh Anh ta vận động cơ xương Toàn thân tiếng xương kêu tách tách như là tiếng răng đậu phòng Cuối cùng anh ta ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía của Trần Ninh Lại đây Để tôi cho anh xem sự nợ hại của vua Ninh đánh, đánh thuê lôi chiến thiếu này Trần Ninh nghe xong khóe miệng hơi nhếch lên. Đồng thiết bảo thì suýt chút nữa thì bật cười Chỉ là một tên tự dưng là vua Ninh đánh thuê Lại dám thách đấu với cả thiếu soái Bắc Cảnh Ư Chiến thần của Hoa Hạ sao Nói trắng ra Thì là anh ta đang dương đại đao Ở trước mặt của khoang công rồi Trần Ninh bình tĩnh để nói Chiến nào Chết đi Nơi chiến hét lên Xài bước về phía trước Và tung cú đấm về phía của Trần Ninh Cú đấm này thì nhanh như chớp Và lại nặng như sấm Những người thuộc hạ Tập đoàn Tứ Hải liên tục cổ vũ Ngay cả Tống Phi Phi Từ đằng sau cửa phòng nhìn đến Cũng không khỏi Ánh mắt sáng lên trong lòng thầm hoàn hồ Đánh hai nắm Tuy nhiên thì nắm đấm này của nơi chiến thiếu Trần Ninh đã nủi lại nửa bước Và tránh được lôi chiến thiếu tung một cú đấm vào trong tường Bức tường bị đập thành một nỗ nướn Phở vắng khắp nơi Bang bang bang lôi chiến thiếu Một hơi tung hết thảy tới 7 cú đấm Trần Ninh thì chỉ cần nuôi về phía sau Thì cả bảy bước thôi liên tránh được cả bảy cú đấm của đôi chiến thiếu chúng đều đánh vào trong tường tạo thành những hàng lỗ thủng liên tiếp trần ninh thất vọng lắc đầu <cười> vua ninh đánh, đánh thuê anh làm tôi thất vọng quá rồi đó đôi chiến thiếu vừa kinh ngạc vừa tức giận lại cảm lên có giỏi thì đối đầu với tôi đừng có mà né tránh tốt trần ninh đáp lại từ tốt anh liền tiến lên tốc độ nhanh đến mức tim của đồng thiên bào và những người theo dõi đều đập thình thịch trần ninh đấm một cú vào đôi chiến thiếu lôi chiến thiếu không ngờ rằng trần ninh lại bùng nổ với tốc độ kinh hoàng mà anh ta cũng nhanh chóng sơn nắm đấm, đấm đến phía của trần ninh bục hai nắm đấm va vào nhau rắc một tiếng sơn cánh tay của lôi chiến thiếu gãy ngay lập tức anh ta hét lên trần ninh thì nhân cơ hội nào đến anh ta và đánh thẳng vào tim bục tiếng hét của lôi chiến thiếu đột ngột ngừng lại anh ta chết không có nhắm mắt lời đi bỗng im lặng mọi người kinh hãi nhìn tới trần ninh Trần Ninh sửng sưng nói với những người của tập đoàn tứ hải Về nói mấy đường ra Trong vòng một tháng Tất cả đều phải dẹp hết Và lại đều bắt đầu phải tự mình đến quỳ xin thôi Đây chính là cơ hội cuối cùng của đường Gia Bây giờ thì ai cũng không dám nói chữ không Trần Ninh cùng với Đồng Điên Bảo Xoay người rời đi Vừa qua tới cửa phòng Liền nhìn thấy Tống Phi Phi đang kinh hãi che miệng Anh dừng lại Tống Phi Phi sợ hãi quỳ xuống Vừa khóc vừa cầu xin thương xót Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi." Trần Ninh rạng rỡ lên nói, "Tôi sẽ không giết cô, nhưng cô lẽ cô phải đổi bạn trai hơn. Rồi đó, hơn nữa, tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật chuyện tối nay, đừng có nói cho Sính Ninh biết. Tôi sẽ không muốn cô ấy nổi nóng." Tống Phi Phi thì run lên, "Nói đi, nói lại Tôi hứa sẽ không nói, tôi sẽ không nói mà." Trần Ninh không có nói gì nữa, anh cùng với cả Động Thiên Bào rời đi. Thưa quý vị và các bạn, Tập 44 xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.